Phàm nhân tu tiên, chương 219, hội đàm. trưởng môn sư huynh, sư để mấy ngày trước may mắn chúc cơ thành công, bởi vậy đến đây hy vọng trưởng môn làm chủ cấp cho quyền lời khai mở đồng phủ. Hàn Lộc cũng không dài dòng, trực tiếp đem mục đích đến đây nói ra, vừa chúc cơ thành công. Tông lĩnh đạo trước tiên ngẩn ra một lát, nhưng sau đó liền giật mình hiểu ra, trước kia cũng có không ít người giống như vậy. Nhận xong trúc cơ đang, vẫn chưa lập tức phục dụng, mà là đợi đến khi tự thấy thời cơ chín mùi mới ăn vào đang dược mà trúc cơ thành công, vì chung trưởng môn này đem hàng lập, trở thành một người trong đó. Xin chúc mừng hàng sư đệ đã tiến vào trúc cơ kỳ, đệ tử bậc cao của bộn môn lại tăng thêm một người, thật sự là một việc đáng mừng. Trung linh đạo vuốt ba chậm râu dài, cười nói, hàng mổ chính là may mắn mà thôi, có được như vậy. Cũng là nhờ sư buôn ban thưởng trúc cờ đan cho. Hàng Lập trên mặt tràn đầy Xuân Phong trả lời. Chung linh đạo sau khi nghe xong, Hàng Lập khách khí trả lời, cười nhạt, vừa cẩn thận dò xét Hàng Lập một lần. Lúc này, hắn càng nhìn Hàng Lập, càng thấy quen mắt, tuyệt đối trước kia đã từng gặp qua. Nhưng rốt cuộc là ở chỗ nào, thì nhất thời như thế nào cũng nghĩ không ra. Từ đó, Chung linh đạo không khỏi tự bút cầm, lâm vào trầm ngâm, suy nghĩ.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 nhờ vào thăng tiên lệnh mới có thể nhọc cốc người có thể trút cơ thành công trưởng môn sư huynh đó chính là hàng mổ lúc trước việc bái nhập hoàng phong cốc thật đúng là phải cảm tạ tình cảm của trưởng môn đã thành toàn cho hàng nập thấy đối phương nhận ra mình cũng không kinh hoảng cười nhẹ hướng về chung linh đạo tỏ về cảm ơn chung linh đạo nghe thấy đối phương nói một câu trưởng môn sư huynh lúc này mới ý thức được đối phương bây giờ không phải là tán tu đệ tử lúc trước bái môn Bà là có thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ, giống như hắn. Vì thế, vẻ kinh ngạc trên mặt lập tức biến mất, khôi phục lại vẻ mặt thong dong không bức bách, ôn Hòa nói. Cũng không có gì, buộc môn chủ mấy năm trước, chính là chiếu theo quy củ mà làm việc. Nhưng thật ra hàng sư đệ có thể lấy tư chất nguyện Linh Căng để trúc cơ thành công, đây mới là việc không thể ngờ tới. Nếu truyền ra ngoài, sư đệ chỉ sợ lập tức dương danh trong tù tiên giới.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 chưa có thể nói đây là ông trời hỗ trợ. Xem ra, hàng mộ cũng là người có phúc lớn. Hàng lập tùy tiện nói một câu, cũng chỉ là nói cho vui. Chẳng qua, hàng sư đệ. Lúc trước, Trúc Cơ Đan không phải đã tặng cho cháu của dịp sư đệ sao chứ? Vậy từ đâu lại có được Trúc Cơ Đan khác? chung trưởng môn vừa cười hai tiếng, liền chuyển ý niệm nhớ tới điều khó hiểu này. Liền mở miệng hỏi. Trưởng môn sư Huynh, nói về viên Trúc Cơ Đan này, Cũng là người cho ta đó. Hàng Lập trong lòng vui vẻ, cười ha hả nói. A, chung linh đạo không thể nào nghĩ tới, hắn như thế nào với việc này không có ấn tượng. Trưởng môn chẳng lẽ đã, đã quên, trong mấy người còn sống từ cấm địa đi ra, có ba người đều được thưởng chút cơ đan, mà ta chính là một trong ba người đó. Hàng Lập đốt cuộc thu hồi nụ cười, thật sự nói ra, người chính là vị ký danh đệ tử của Lý Sư Túc Kiên. Trung linh đạo rốt cuộc không thể nào bảo trì bộ dáng trấn tỉnh, bắt đầu đổi sắc Không sai, ta chính là vì đệ tử, mà lý sư tội lần đó tại cấm địa thu nhận. Hàng Lộc không phủ nhận, một lời liền thừa nhận. Thì ra là vậy, ta nói tên Hàng Lộc này như thế nào nghe rất quen tay. Thì ra sư đệ chính là đệ tử vào hai năm trước, trong cốc phi thường nổi tiếng. Trung linh đạo trong mắt vẻ ngạc nhiên càng đậm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 Trung linh Đào tuy trong lòng thầm nhũ như vậy, nhưng biểu hiện bên ngoài mặt rất tự nhiên, hướng Hàng Lập khách khí bài câu rồi mới để Hàng Lập chờ một lát, hẳn đi lấy danh sách. Hàng Lập tự nhiên đáp ứng, sau đó yên lặng chờ đợi đối phương quay trở lại. Hóa thời gian chừng một chung trà nhỏ, Trung linh Đào rốt cuộc, tay mang một món ngọc điệp màu trắng đi tới. Tiếp theo, đối diện Hàng Lập, dùng một cây bút cán bằng vàng, tại phía dưới cùng của ngọc điệp điền tên Hàng Lập vào. Hàng Lập thấy vậy trong lòng vui vẻ, biết như vậy là có thể danh chính nguồn thuận, có được đồng phụ. Trung lên đạo thường xuyên xử lý việc này cho các đệ tử trúc cơ mới, vừa thấy cười trên mặt Hàng Lập, tự nhiên liền đoán ra bài phần suy nghĩ trong lòng Hàng Lập. Vì thế sau khi miệng cười, từ trong túi trữ vật, lấy ra ba khối linh thạch bậc trung, ba lá cờ nhỏ, trên bảy năm đỉnh núi sương mù, che phụ, giao cho Hàng Lập. Đây là cái gì?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 bờ thành đệ tử Trúc cơ cũng đều được thưởng một lần. Về sau hàng năm còn sẽ có một khối linh thạch bậc trung phát miễn phí mà không cần các ngươi làm tạp bù gì. Còn mê tung kỳ này là bậc chuẩn bị cho việc khai mở đồng phủ. Tùy mê tung pháp trận bày ra là trận pháp kích thước nhỏ đơn giản nhất nhưng đủ để ngăn cản phàm nhân hoặc giả thú xâm nhiễm. Đương nhiên, nếu sư đệ chuyên thân tinh thông trận pháp, tự nhiên có thể không cần mấy cái tiểu kỳ này, mà khác khối ngọc giản này có thủ pháp bày trận và thao túng trận ở trong. đương nhiên về một số sự tình cần chú ý sau khi trúc cơ ta cũng sẽ để bên trong. sau này sư đệ nên đọc kỹ một phen. nhọc công trưởng môn sư huynh rồi. hàng lập hai tay tiếp nhận trong miệng liên tiếp cảm tạ không thôi. mấy cái này đích xác đều là thứ hàng lập trước mắt tối cần thiết làm hắn không khỏi vui mừng. sự tình sau đó cũng không có gì. Hàng Lập sau khi cùng vị trung trưởng môn này lại tán gẫu chừng một nén hương mới cáo từ ly khai khỏi nghị sự điện sau khi rời đi khỏi thành điện Hàng Lập vốn định lập tức bay ra hoàng phong cốc tự mình đi tìm một nơi tĩnh mình để khai mở đồng phủ nhưng là tại nửa đường sau một lần lật xem ngọc giản chung lên đạo cấp cho Hàng Lập liền lập tức thay đổi chủ ý ngự khí chuyển hướng bay về phía địa phương khác kỳ lân cát tên này rất có khí thế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 cho việc tìm kiếm đồng phụ. Loại này là yêu thú cấp một bậc trung. Song đồng thử có khả năng dễ dàng nhìn thấu những trở ngại bình thường che khuất tầm mắt của người tu tiên như sương mù, sông, cây cối. Hơn nữa, thiên tính còn thích đến những địa phương có nhiều linh khí nhất mà đào động làng tổ. Bởi vậy sau khi được huấn luyện thêm, song đồng tử này chính là loài truy tìm tốt nhất để tìm ra địa phương tập trung linh khí, được đệ tử trong cốc phi thường yêu thích.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 Thành Thúy nói xong, không khỏi lộ ra vẻ hy vọng. Hàng Lập thấy vậy, cười nhẹ, mở miệng hỏi. Hiện tại trên núi, còn có sông đồng thử nhàn rỗi không? Và muốn thuê một con, dùng hai ngày. Vâng, đương nhiên có rồi, ta đưa đến cho sư thúc một con. Nữ đệ tử này nghe thấy vậy, trên mặt vui vẻ, cao hứng nói. Trường 220, Linh Nhãn, Chi Tuyền Sau khi đệ tử giữ linh thú đi khỏi, Hàng Lập ở ngân khách đài lặng lặng chờ đợi thì ngắm nhìn mấy cấm chế xung quanh ngoài trừ đến núi chỗ hàng lập ra những địa phương khác ở linh thú sơn đều bị những cấm chế trọn pháp đủ mọi mà màu sắc chia cắt thành những khối lớn nhỏ không đồng nhất Mỗi một khối địa phương bị cấm chế phòng bế đều là một nơi tuần dưỡng một loại linh thú riêng ngoài trừ những đệ tử thay phi nhau của kỳ lân các, những người khác không được phép tiến vào vì chính là sợ có người đến quấy nhiễu linh thú hoặc là sợ linh thú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 Lớp lông mềm mại của con thú nhỏ một chút, cung kính nói với Hàng Lập. Được, đây là ba khối linh thạch, ta dùng ba ngày, sẽ trả. Hàng Lập là nhạt nói với nữ tử này. Ba ngày sau, sư thúc chỉ cần buông ra, xong đồng thử sẽ tự động quay về kỳ lân cát. Trong lúc này mong rằng sư thúc hãy đối xử tử tế với con thú này. Trong tí này, chứa quả thổ lê nó rất thích ăn. Sư thúc thỉnh thoảng hãy cho nó vài quả nha. Cô gái tiếp nhận linh thạch. Đem lên thú, đưa cho Hàng Lập Lại xuất ra một cái túi nhỏ màu trắng Nói với Hàng Lập Hàng Lập gật đầu, thần sắc tự nhiên Tiếp lấy, tiếp theo Hàng lúc này dì ánh mắt, tiện đưa Của nữ tử, ngự khí rời đi Hàng Lập trong không trung Một đường nhóm hướng tây bắc bay đi Hàng Lập một mặt vừa phi hành Mặt khác không tự kiềm hãm được Đánh giá xong đồng thử Du thuần trong lòng Vừa thấy con thú nhỏ màu vàng Thật sự nghĩ là con thổ thử Cũng hình thể khéo léo Cũng bộ lông màu vàng cùng cái đuôi dài. Điểm khác duy nhất chính là trên mặt son Đồng Thử có một đôi mắt to hoàn toàn khác với thổ tử. Đừng tưởng chỉ khác nhau một điểm ấy nhưng lập tức khiến cho con thú này trở nên cực kỳ đáng yêu. Đặc biệt trong ánh mắt của nó còn ẩn ẩn ngũ sắc lưu quan chấp động càng khiến cho con thú này thêm phần bi bất phạm. Cho dù Hàng Lập là người quen lành lùng như vậy, gặp con thú hình dáng như thuần đến vậy cũng không khỏi vỗ về. Ngắm nghĩ nó vài lần Trong đầu mọc lên ý niệm Là cũng phải nuôi một con Chẳng qua Hàng lộc cũng rõ ràng Đừng thấy yêu thú này hôm nay Ôn thuận như vậy Trên thực tế Chính là hàng thật Giá thật Yêu thú cấp một bậc trung Con thú này Trừ một đôi song đồng thần nhãn ra Trong miệng còn có được Một bộ răng thép cứng như đồng tiết Cùng một đôi tiền chảo Có thể đồng kim xuyên thạch Thật sự không phải vô hại Như biểu hiện bây giờ Nghĩ tới đây Hàng Lập lại đùa nghịch cái tay nhỏ của con thú này một chút, sau khi kích thích bài cái không khỏi thú vị cười cười. Từ hồ tính con nít chôn giấu ở trong đáy lòng, đã lâu kia lại dâng lên. Hàng Lập mang theo con thú này, phi hành liên tiếp hết một ngày. Rốt cuộc, tại vị trí phía tây bắc bên ngoài, thái nhạc sơn mạch mới dừng lại. Từ nơi này tiếp tục hướng về phía bắc chăm dặm, sẽ tiến vào địa giới của Nguyên Vũ Quốc. Nơi đây là địa bàn của Nguyên Vũ Quốc Tu Tiên Đại Phái, Thiên Tinh Tông, hơn nữa cũng thiết lập một chỗ phương thị cùng Hoàng Phong Tốc, phường thị giằng co nhau, mà hai trăm dặm về hướng tây lại là chỗ giao giới của Kiến Châu và châu quận nhỏ nhất của Việt Quốc, Khê Châu. Châu này cũng là châu quận duy nhất thất đại phái không ai chú chân, bởi vì châu này ngoài đất cát và núi đồi ra, còn lại chính là đại địa sa mạc bát ngát, chiếm hơn 3 phần 4 Khê Châu, mà toàn châu dân cư Cũng chỉ có hơn một vạn dân, cho nên căn bản không có vật lực cùng nhân lực đủ dùng. Như vậy, tự nhiên sẽ không lọc vào pháp nhãn của thất đại phái. Nguyên nhân mà hàng lập tại phụ cần nơi này khai mở đồng phủ là có hai nguyên nhân. Đầu tiên, nơi này là nơi hoang lương trong thái nhạc sơn mạch. Một mặt cùng nguyên vũ quốc giao giới, một mặt tiếp cận khê châu, đều là địa phương có rất ít đồng môn hay người tu tiên khác.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 Việc đầu tiên làm là chuẩn bị một cái dây thừng, buộc lên cổ xong đồn thử. Phòng nó chạy nhanh quá, chính mình sẽ không theo kịp. Sau đó, từ trong ba vải lấy ra một quả vàng vàng, cấp cho tiểu thú gặm. Một lát sau, xong đồng thử đã ăn xong quả thổi lê, không còn một mảnh. Tinh thần hưng phấn. Sau khi hư hư, kêu nhảy hai tiếng, vù một cái, tiến vào trong bụi cỏ một bên, biến mất không thể bóng dáng. Hàng lập không hốt hoảng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 Sau khi một đường đưa hắn tới nơi đây, liền theo khai hở trực tiếp khoan vào. Hàng lập nhìn nhìn sợi dây được buộc chặt trên tay. Trong lòng Hiếu Kỳ lại khởi, suy nghĩ một chút, lập tức vỗ vào túi trữ vật một cái. Trên tay hàng lập đã xuất hiện một cự kiếm màu bạc. Hàng lập một tay nắm lấy dây thừng, một tay múa máy ngân kiếm như gió. Bách đá có khai hở, cứng như đồng thiết, liền giống như đậu hũ. Khai hở bị hắn khoét thành một lỗ, có thể cho một người vào được.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 Thì bỗng nhiên rắc rắc một tiếng, vách đá rốt cuộc bị khai mở. hàn Lập thấy vậy mừng rỡ, sử dụng khí lực chém loạn vài cái, liền đem vách đá hoàn toàn bổ ra, sau đó bước vào. Một cái đồng nham thạch thiên nhiên lớn hơn 10 trường xuất hiện ngay trước mắt Hàng Lập. hàn Lập vừa tiến vào nơi đây, một cổ linh khí nồng đậm liền đập vào mặt hắn, làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá ánh mắt hắn, không khỏi nhìn dọc theo dây thừng trong tay. Chỉ là thế kéo dài thẳng đến chính giữa nham đồng, ở đó có một nguồn suối nhỏ xíu, không ngừng phun ra nước, mà song đồng thử là ở giữa chỗ nước nông này, đang thích ý bơi đi bơi lại. Đây là gì? Hàng lập lúc này thật sự giật mình, bởi vì linh khí nồng động trong thạch động này, cơ hội đều là theo con suối này mà ra. Hắn vội vàng bước tới vài bước, hút một miếng đất ven suối lên, cẩn thận quan sát. Đây là linh nhãn chi tuyền tuyệt đối là vậy. Hàng Lập không phí nhiều khí lực, liền khẳng định suy đoán trong lòng. Trong nước, ẩn chứa linh khí, tuy nhiên không khoai trương như nghe đồn. Đường bào của con suối này cũng phi thường khéo léo, nhưng đích xác là linh dạng chi tuyền, thế gian hiếm thấy. Hàng Lập cho hai tay vào trong nước, không thể tin thì thào lậm bẩm. Sau đó, Hàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ linh khí nhẹ nhẹ trong nước, trên mặt không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nói đến linh tuyền,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 Linh nhãn chi thạch, linh nhãn chi tuyền, thậm chí trong truyền thuyết còn có cao cấp nhất là linh nhãn chi châu. Linh nhãn xuất hiện thực thể hóa chính là việc phi thường hiếm thấy, phải trải qua hơn vàng năm, thậm chí mười vàng năm tiến hóa mới có thể hình thành. Vì vậy, mấy cái linh nhãn có thực thể này phát ra linh khí động đồng hơn nhiều so với linh nhãn bình thường, ở bên cạnh đã tọa luyện công, tuyệt đối có kỳ hiệu tốc độ tu luyện nhanh hơn so với nơi khác.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 Cũng vô duyên chẳng có được một món, đương nhiên là vì lão sư tổ gia, nguyên anh kỳ kia phải chiếm được nhiều nhất. Hàng lập giờ đây bạn vẫn không nghĩ tới, mình chỉ dẫn theo một con sông đồng thử tầm thường trong vòng một ngày, đã dễ dàng kiếm được một linh nhãn chi vật ở phù cận. Mặc dù lên nhãn chi vật chỉ là nhất cấp lên tuyền, mà tuyền nhãn này thật sự là nhỏ đến đáng thương, công hiệu phòng chừng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng ít ra có được lên nhãn chi vật, tối thiểu so với tu luyện bình thường nhanh hơn nửa thành, cũng đã là chuyện tốt rồi. Nhưng mà Hàng Lập ngoài vài ý vui mừng ra, cũng vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Không cần nói đến lên nhãn chi vật, chịu sản sinh ở nơi có nhiều linh khí. Nhưng ở đỉnh núi phù cận, cũng chẳng thể nào hình thành nhiều linh khí đồng đậm như vậy. Vậy sao có thể hình thành đây? Hơn nữa là có thể hình thành lên tuyền hình dáng mê người như thế này, làm cho Hàng Lập vừa mừng vừa sợ, cũng không khỏi có chút tiếc núi. Nhưng nếu từ trên trời, đớt xuống một miếng thịt to thì Hạng Lập tự nhiên sẽ không buông tha bởi vì lên nhãn chi tuyền, mặc dù có thể di chuyển bất quá chỉ có tu tiên sĩ kết đăng kỳ mới có thủ đoạn này bản lạnh của Hạng Lập cũng không lớn như vậy cho nên đương nhiên hắn quyết định đến đây kiến tạo đồng phủ tức là biến lên tuyền nham động này thành mật thất luyện công của mình bí mật che giấu thật cẩn thận Hạng Lập lúc này lợi dụng thông đạo kia tiến hành mở rộng một tay huy động ngân kiếm một tay điều khiển kim nhẫn, hàng lập hành đại nghiệp mở rộng đồng phủ, còn xong đồng thử tiến vào bên trong liên tuyền cũng chưa chịu đi ra, thậm chí còn ngủ hận ở bên trong đó. Hàng lập ỷ vào ngân kiếm sắc bén cùng với số lượng của kim nhẫn qua nửa ngày lao lực cũng hình thành sơ bộ một cái đồng phủ nho nhỏ, chi đồng phủ ra làm 13 căn lớn nhỏ cùng với một đại sảnh rộng lớn trên mặt đất. Mặc dù đồng phủ vẫn còn rất thô sơ chưa được gia công tinh tế.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 Cuối cùng mới tỉ mị chỉnh sửa lại các vách tường xung quanh, đem nguyệt quan thạch gắn lên trên, làm cho bên trong đồng phủ luôn luôn có ánh sáng. Kể từ đó, đồng phủ của Hàng Lập cũng bước đầu hình thành. Nhưng mà có một điều rất hiển nhiên là năng lực phòng hộ của đồng phủ này căn bản không chịu đổ một kích, thực sự không làm cho Hàng Lập yên tâm tu luyện. Theo như ý muốn của hắn, tối thiểu cũng phải có được cấm pháp tương tự như của bác dược viên mới được. Nếu không trong lúc tu luyện, bạn nhất có ngoại địch xâm lớn chẳng phải là đầu dự không đợi sao? Hàng lập đối với trận pháp đúng là người ngoài cuộc, ngay cả trận pháp cơ bản nhất cũng chẳng ra sao. Đừng nói đến các loại cấm pháp cao cấp, dĩ nhiên hắn cũng không định học tập cái này. Phải biết, đạo trận pháp rộng lớn như biển, nếu như phân tâm ra mà học căn bản trong 20 năm mới có chút thành tựu, bản thân tu luyện tuyệt đối sẽ chậm trễ đi nhiều, đây chính là tổn thất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 Chính là thế gian này còn có trần kỳ, trần bàn, dự bào pháp khí mà bố trí ra trần pháp. Mặc dù phương thức này không thể bố trí ra được loại cấm pháp đại trần, nhưng hàng lập bây giờ cũng chỉ cần đến loại trần pháp phòng thủ tầm thường tiêu chuẩn này cho động phủ, là có thể yên tâm quá nữa rồi. Hơn nữa có thể bố trí nhiều trần pháp, lấy số lượng, bù chất lượng cũng tạm ổn. Thật sự ngẫu nhiên, chính là thiên tinh thông của nguyên vũ quốc dương danh,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 kế hoạch của hắn chính là mang một gốc linh dược ngàn năm đến thiên tinh thông hoán đổi lấy vài thứ. lần này cũng chỉ mang theo một gốc linh dược ngàn năm theo. nếu mang theo nhiều thì không khỏi làm người khác hoài nghi, từ tạo thành phiền phức không cần thiết. sau hai tháng ngắn ngủi, hắn độc cũng tạo ra được một gốc linh dược ngàn năm. sau đó hắn mang theo linh dược cùng các thứ có thể trao đổi được hướng phương bắc mà bay đi. ví dụ các tài liệu như xác của ngô công cùng mặt dao. Nếu giá tiền hợp lý, Hàng Lập cũng không ngại đem trao đổi, dù sao hắn cũng sẽ không phân tâm học luyện khí. Hàng Lập ngược khí phi hành, mang theo áo choàng, cũng vì đề phòng vạn nhất. Hơn 100 dặm đường đối với pháp lực của Hàng Lập bây giờ, chỉ cần nửa ngày là tới. Tiến bào nguyên vũ quốc, từ không trung, Hàng Lập nhìn thấy ngó nghiêng xung quanh. Thứ nhất là vì tìm đường phương thị của thiên tinh thông. Ngoài ra là vì tò mò đối với nguyên vũ quốc.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 Đột nhiên trầm xuống, chầm rãi hạ xuống đất Tự hồ mất đi khả năng phi hành Nhìn thấy tình hình kỳ lạ này Hàng Lập không giận mình Ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng Xem ra đã đến phù cần thiên tinh thông phương thị Nếu không cũng sẽ không xuất hiện Loại cấm pháp không cho phi hành này Bả nhiên vừa hạ xuống đất Hàng Lập nhìn thấy cách bảy tám dặm Một cái phương thị so với phương thị của Hoàng Phong Cốc to hơn ba phần xuất hiện trước mắt Phương thị của thiên tinh thông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 Có cả thượng cấp yêu thú bên trong. Nếu mùa về, làm hồ viện lên thú cũng không phải là chủ ý tệ gì. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 222 Luyện Khí Cao Thủ Ở phường thị này, số người không tính là nhiều. Ở bên ngoài, Hàng Lập chỉ thấy có khoảng 30 người tu tiên. Thật sự có chút tiêu điều. Mọi người dường như đều đi tới tên trần các ở giữa thị phải. Hàng Lập trong lòng khẽ nói thầm. Tuy nhiên, Hắn cũng không vội đi tới các tên trần các kia, bởi vì gian hàng luyện khí kia thật sự khẩu khí quá lớn. tự hàng nếu luyện khí thất bại, sẽ trả lại bằng lên thạch, làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Cho nên, hàng lập sau khi đi một vòng, không tự kìm hãm được, bước vào bên trong. Giang hàng này không lớn, chỉ có khoảng 3 gian phòng và một giang hậu viện mà thôi. Hàng lập tiến vào bên trong thính đường, thì thấy đã có một trung niên mặc nho phục ở bên trong, đang cùng với một vị đầu tóc bạc trắng. Nhưng mặt đầy hồng quang, thảo luận vấn đề gì đó. Bên cạnh còn có một tráng háng da ngâm đen, đầy vẻ cung kính đứng chờ. Hai vị kia thảo luận rất sôi nổi, mặc dù nhìn thấy hàng lập tiến vào, nhưng vẫn không để ý, vẫn tiếp tục đàm đạo Còn vị tráng háng kia thì rất nhanh tiến lên vài bước khách khí hỏi. Vị khách nhân này hẳn là muốn mua pháp khí hay là muốn liền chế một kiện? Đầu tiên là muốn xem qua các loại pháp khí trong cửa tìm của các vị. Sau đó mới quyết định Hàng lập bình tĩnh lên tiếng Được, vậy quý khách muốn xem pháp khí bậc trung Hay là pháp khí bậc cao Trang hãng thấy xin ý đã đến nhà Cho nên sắc mặt có chút vui mừng hỏi Định cấp pháp khí Hơn nữa phải là tinh phẩm Của định cấp pháp khí Hàng lập thanh ông không lớn Nhưng câu nói này đủ làm cho trang hãng trước mắt sững sốt Ngay cả hai vị đang bàn luận sôi nổi kia Cũng im lặng không nói chuyện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 Trang hán này thất thố. Tiểu hắc trở lại, không được vô lệ với vị tiền bối này. Lão giả tóc bạc kia rốt cuộc cũng nhìn ra được, hàng lập là thân phận trúc cơ kỳ, sắc mặt không khỏi biến đổi, cuốn quyết quát trang háng nuôi vào. Tiểu Lão Nhi chính là chủ nhân của điểm này, tiền bối có gì cứ phân phó là được rồi. Vị lão giả này và nho sinh kia cũng chỉ mới là người tu tiên luyện khí kỳ, đột nhiên thấy vị cao nhân như hàng lập giá lâm không khỏi có chút bất an. Không có gì, người xem có thường phẩm pháp khí nào tốt không, nếu là thích hợp thì tâm muốn mua một hai món. Lão già nghe xong lời của Hàng Lập, nhất thời có thở ra một hơi dài, nhưng trên mặt có chút xấu hổ nói. chỉ sợ làm tiền bối thất vọng, bổn điếm mặc dù có hai ba kiện định cấp pháp khí, nhưng chỉ là loại bình thường, không đáng gọi là tinh phẩm. Lão già này đối mặt với cao thủ trúc cơ kỳ như Hàng Lập, không dám dấu giếm, chỉ có thể nói thật lòng, không khỏi lấy làm thất vọng. Bất quá hắn cũng thầm trách mình hồ đồ. Cái khẩu khí ở chư bài phía ngoài kia có lớn hơn nữa cũng chỉ là thủ đoàn quảng cáo cho sinh ý nhà người ta mà thôi. Chính mình thế nào lại tin như vậy chứ? Hàng Lập lắc đầu xoay người muốn rời đi, nhưng khi chưa đến cửa phòng thì không khỏi quay đầu nói một câu bất mãn. Nói như vậy, bên ngoài ghi là luyện chế định cấp pháp khí chỉ là hư ngôn thôi sao? Không, tiền bối hiểu lầm rồi. Bộn điểm buôn bán lấy chữ tính làm đầu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 Luyện chế định cấp pháp khí không giống như luyện trung cấp hay thường cấp pháp khí. Lửa bình thường của thế gian không có khả năng luyện chế, mà là dùng tiên thiên chân hỏa hay là địa hỏa mà tôi luyện giống như luyện chế trúc cơ đang vậy mới có thể thành công. Còn lão giả này, đây chỉ là cao thủ luyện khí kỳ. Tiên thiên chân hỏa tuyệt đối không có, nơi đây cũng chẳng có chút nào có vẻ là có địa hỏa. Vậy người này dự vào cái gì để luyện chế định cấp pháp khí đây? tỉnh bối, đúng là lần đầu tiên đến cửa hàng của Từ lão ca, đương nhiên là không hiểu rồi, Từ lão ca đối với đạo luyện khí thật sự là sở học sâu xa, tuyệt đối không dưới các danh gia luyện khí của các danh môn đại phái. Từ gia mấy trăm năm qua chỉ cần nhiệt cấp sơ giai là có thể phun ra yêu hỏa so với tiên thiên chân hỏa còn lợi hại hơn vài phần, cho nên luyện chế định cấp pháp khí không cần phải lo lắng. Nhà sinh nãy giờ một mực yên lặng đứng một bên, Đột nhiên mở miệng trả lời thay cho lão giả kia, làm cho Hạng Lập thấy nghi hoặc. Yêu hỏa, ta trước kia chưa từng nghe qua. Địa hỏa có thể luyện khí, luyện đan, chưa bao giờ nghe người ta nói tới yêu hỏa cả. Hạng Lập có chút khó tin nói. À, tuyên bối có điều không biết, dùng yêu hỏa luyện khí. Thậm chí, luyện đan, đúng ra cần một chút kỳ xảo đặc biệt, thật ra là không được các đài phái thừa nhận.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 Lão giả nhìn thấy đối phương, cúi đầu trầm ngâm, không nhìn được tò mò hỏi. Nếu như người có đủ tài liệu để luyện chế, định cấp pháp khí, thì có bao nhiêu phần nắm chắc? Hàng lập ngẫn đầu hơi nghi ngờ hỏi. Cái này còn phải xem, phẩm chất của tài liệu cùng với yêu cầu của tiền bối đối với pháp khí. Nếu tài liệu bình thường, yêu cầu với pháp khí cũng bình thường, thì ta có một phần ba nắm chắc. Bất quá nếu luyện chế pháp khí thất bại, thì cửa hàng sẽ không bồi thường tài liệu,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 Hắn không thích cái chuyện vô cớ Bị người khác quấy rối Vạn bối muốn hỏi tiền bối Cần mua vật gì ở phường thị này Tại hạ vương tử lăng Thường qua lại nơi đây Có lẽ có thể giúp tiền bối tiết kiệm không ít thời gian Ngay xong lời này Hàng lập cơ ý ngoài ý muốn Thầm đánh giá nhò sinh Đột nhiên khinh khỉnh cười nói Người là kẻ môi giới sao Mặc dù hàng lập đầu đội mũ Nhò sinh kia không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn Nhưng trong lời nói của Hàng Lập có chút vui vẻ, trong lòng không khỏi bồi hồi vội trả lời. Tiền bối đoán được rồi, mặc dù bạn bối chỉ lại di lại ngẫu nhiên, cũng không có cửa hàng cố định một chỗ, nhưng tiền bối cứ yên tâm. Hàng Lập hơi gật đầu, nhưng lại thản nhiên nói. Mặc dù ta cũng không có ngại, người có hay không, có cửa hàng hay không cũng không quan trọng. Nhưng lần này ta muốn rất nhiều loại trần kỳ, trần bàn, dường như cũng chỉ có ở các tinh trần cát. Mới có loại tốt nhất. Từ hồ cũng không cần người giúp gì. Dương 223 Bí điếm, cạnh mại hồi. Nhà sinh nghe hàng lập nói dứt lời. Ban đầu hơi ngẩn ra một chút. Nhưng sau đó cười nói. Tiền bối may là người gặp ta. Nếu không phải, chắc chắn phải mất không ít công sức. Thiền tình tông, mặc dù về mặt trần pháp thanh danh không nhỏ. Nhưng không có nghĩa là tinh trần các có được các loại trần kỳ, trần bàn tốt nhất. Bây giờ tinh trần cát.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 Nhưng trên hàng lập đội mũ che kín mặt Cho nên biểu hiện trên mặt nhìn không ra Nghe khẩu khí của ngươi Có vẻ ngươi có thể tìm được cho ta Những gì mà ta muốn Tuy có chút ngoài ý muốn Nhưng thanh âm hàng lập vẫn bảo trì sự bình tĩnh Căn bản nghe không ra sự ngạc nhiên trong đó nho xin nghe vậy Đầu tiên là nhìn quanh quẩn vài lần Chú ý không có ai Rồi mới hạ thấp giọng Tỏ vẻ quỷ gì nói Tiền bối nếu tin tưởng tài hạ Tại hạ đích xác có thể giới thiệu cho người một vài bí điếm, nơi đó bất cứ cái gì cũng có, mặc dù trong đó không ít vật có chút vấn đề về lai lịch, nhưng hàng hóa này tuyệt đối là tinh phẩm, tại hạ nghĩ tiền bối chắc sẽ hài lòng. Bí điếm sao? Hàng lập mặc dù âm thanh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thật sự bị nho sinh kia làm cho kinh ngạc. Hàng lập mặc dù trước đây cũng nghe được không ít về các bí điếm này, nhưng thật sự đúng như nho sinh kia nói, thì đây đúng là cơ hội để mở rộng tầm mắt. Xem ra, tuyên bối cũng biết không ít chuyện về bí điếm. <cười> Như vậy là tốt rồi, không cần bạn bối phải nhiều lời. Ước chừng còn hai ba canh giờ nữa là đúng vào lúc bí điếm một tháng mở một lần. Tiền bối đâm muốn đi, thì tài hạ sẽ lập tức dẫn đường. Nhạc sinh thấy hàng lập, cũng không tỏ vẻ gì phản cảm với bí điếm. Trong lòng không khỏi mừng thầm, biết rằng tám chín phần, vị khách này sẽ đi theo. Không quá xa chứ. Hàng Lập đột nhiên hỏi, không xa, chỉ cách phần thị một dòng thôi, tiền bối, đồng ý chứ. Nhà sinh có chút hưng phấn, tìm cho một vị khách tiềm năng, cũng có nghĩa là được một ít lên thạch rồi. Đi thôi. Hàng Lập thở nhảy ra, thanh âm lạnh lùng nói. Tài hạ dẫn đường trước. Nhà sinh mang theo sắc mặt vui mừng, rồi đi lên trước. Nhà sinh đi qua bảy căn nhà, rẽ đến tám lần, sau đó mới dẫn Hàng Lập đến một gian hàng nho nhỏ phía trước gian hàng này cửa bên ngoài đóng chặt, trên cửa cũng chẳng có dấu hiệu gì, thoạt nhìn thường rất là bình thường. Nhưng nhà sinh lại hướng về phía cửa gỗ, vỗ tay vài cái theo tiết tấu, cửa phòng lập tức mở ra, một vị phu nhân khoảng 30 từ trong đi ra. Vị phu nhân này mặc mũi tầm thường, công pháp cũng mới đến tầng thứ sáu thứ bảy của luyện khí kỳ, thật sự là chẳng ra gì. Trường phu nhân, tại hạ dẫn một vị khách mới tới, hắn cũng muốn tham gia đợt mua bán này. Vương Tử Lăng không đợi phu nhân mở miệng, bồi bàn chỉ hàng lập đứng phía sau nói. Trường phu nhân nghe Vương Tử Lăng băng một khách mới tới, sắc mặt cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng, ngược lại còn cho mày, từ hồi như không vui. Nhưng nhìn rõ vị khách nhân đứng phía trước là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, thần sắc mới trở lại vui vẻ. Vị khách lần này hẳn là rất được, vị Trúc Cơ Kỳ tiền bối này không giống mấy kẻ lần trước, một chút tài vật cũng không có, vị tiền bối mời tới đây.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 Hàng lập thoáng nhìn qua đám người bên trong, không khỏi tóc mồ hôi lạnh, sắc mặt đại biến. Những người này, một nửa đều từ đẳng cấp trúc cơ kỳ trở lên. Lúc này, hàng lập mới hiểu tại sao vị phu nhân vừa rồi không để hắn trong mắt. Ở chỗ này hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Các hạ tới thật đúng lúc, lần giao dịch này sẽ bắt đầu ngay thôi. Tiểu phu nhân cũng không ở đây phụng bồi được, ta còn phải lên canh chừng. Vị phu nhân nói xong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 Hàng Lập thấy vậy cũng vô cùng thành thật, ngoại trừ trong lòng có suy đoán, nơi này cũng không có người quen ra, cũng toàn tâm lưu ý cánh cửa gỗ ở trên bức tường đối diện, xem ra chủ nhân hẳn là sẽ ở bên trong đó chuẩn bị đi ra. Hàng Lập ngồi đợi hai ba canh giờ thì cánh cửa gỗ phía sau rốt cuộc cũng mở ra, từ đó lục tục ba người đi ra. Ba người này, trang phục cũng không có gì khác hai gã hắc y nhân bên ngoài, không thể nhìn ra ai là chủ. Lúc này bọn họ đến bên cạnh cái bàn tách biệt gần tường. Người bên phải lên tiếng nói trước. Hoàng hình các vị đồng đạo tu tiên giới quan lâm bổn điếm giao dịch. Lần này có cả khách quen của bổn điếm, cũng có người lần đầu đến giao dịch. Bất quá cũng không sao, bổn điếm sẽ làm cho các vị được hài lòng. Người bên phải nói xong, bên trái lập tức tiếp lời. Lần giao dịch này quy cũ không thay đổi. bổn điếm sẽ ra giá trước, sau đó các vị khách nhân... Tùy ý mà đấu giá với nhau, nếu lên thạch không đủ, cũng có thể dùng vật phẩm để thay thế. Giá trị cụ thể nhiều ít bao nhiêu, đều do ba người chúng tôi bình phẩm. Tóm lại, là ai ra giá cao nhất sẽ có được vật phẩm. Thanh âm người bên phải khác hẳn người bên trái, rất sắc bén, tạo cảm giác cho mọi người không thoải mái, rất có thể là cố ý đổi dọn như vậy. Cuối cùng khi bụng điểm bán hết hàng hóa xong, chính là lúc mọi người tự ý giao dịch.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 Họ khăn một tiếng rồi mới mở lời. Vật đầu tiên, do bạn điếm chủ trì, là kiện pháp khí hỏa vân kiếm. Vật này... Chương 224 Khôi lỗi kỳ quang thú Vật phẩm cần bán chính là một kiện đỉnh cấp pháp khí uy lực không tệ. Điều này làm cho hàng lập ngoài ý muốn. Đặc biệt, kiện pháp khí này được tên người cao gầy, miệng mồm lanh lợi, nói là trên trời vô song, dưới đất khó tìm. Ngay cả hàng lộc nghe xong, cũng có chút muốn móc linh thạch ra, xúc động muốn mua, hướng chi là các tu sĩ khác rất thiếu định cấp pháp khí. Quả nhiên giá cơ bản 200 linh thạch vừa mới nói ra, lập tức có ba bốn gã tính tình đồn nóng nhanh đưa ra giá. Trong chớp mắt, liền đem kiện hỏa vân kiếm này tăng lên hơn 300 linh thạch, làm cho tu sĩ khác muốn ra giá một chút, lập tức dập tắt yến niệm trong đầu. Mặc dù kiện hỏa vân kiếm này mang theo hỏa vân công kích không tệ, nhưng so với đỉnh cấp pháp khí, tinh phẩm, rõ ràng vẫn còn kém một đoạn. Tốn 300 linh thạch mua về, cũng có chút không thuyết phục. Tuy nhiên, những người này không muốn mua, từ có những người khác tình nguyện là người xuẩn ngốc. Người muốn mua nói rằng, đoàn sau mặc dù bán cái gì đó rất tốt, nhưng là bọn họ không thể lấy tới tay. Tốt hơn là mua đỉnh cấp pháp khí không tệ ở trước mắt.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 mà nam tử cao gầy sau khi đợi người này ngồi xuống, rõ ràng nói. Vật phẩm thứ hai, bọn đi muốn bán chính là một cái hồng la thiên lô đỉnh cấp, mà luyện khí sư yêu quý nhất. Cái lô này từng truyền qua rất nhiều tay luyện khí đại sư, luyện chế ra rất nhiều tinh phẩm định cấp pháp khí, ví dụ như huyện âm kiếm, thanh giao kỳ, hắc viêm châu. Nghe nói, đối với việc luyện chế pháp khí có thể có tác dụng gia tăng thành công nhất định. Tuy nhiên,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 nhìn chăm chồng đang lô không buông tha, hiển nhiên là coi trọng vật ấy. hàng lập im lặng ngồi trong góc, lặn lùng quan sát hết thảy. Tuy nhiên khi hắn nghe nói thanh dao kỳ trong tay cũng xuất phát từ đang lô này, thì không nhìn được có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Hằng đối với luyện khí một chút cũng không thông, tự nhiên không biết giá trị của đang lô này. Nhưng nếu chính mình không thể sử dụng thì tuyệt đối không đà tay. Điểm ấy. Hàng lập vẫn còn có thể làm được, hủng hồi linh thạch trên người, mặc dù không ít, nhưng phải dùng tại chỗ mấu chốt. 450. 470. À, xuất ra 500 linh thạch. Mặc kệ hàng lập nghĩ như thế nào thì nghĩ, cái Hồng La Thiên Lô này không bao lâu đã được tăng lên một cái giá kinh khủng. 780. Đó là một vị vóc người mập mạc, đầu đội mũ vàng, nghiến răng nghiến lời hôi giá. 800.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 Nếu vị phu nhân này còn có thể kêu giá cao hơn một khối, thì đan lô này sẽ nhường cho các hà. Tên mập này sau khi nâng giá lên thêm lần nữa, dùng ánh mắt tức giận nhìn chăm chăm nữ tu sĩ hung hăng nói. <cười> 851 Lời của tên mập vừa nói ra thì nữ tu sĩ cười lành một tiếng, cô ý đưa ra giá hơn đúng một khối, làm cho gương mặt to lớn của hắn ở trong đấu bồng đỏ bừng lên như máu.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 Từng kiện định cấp pháp khí, nguyên liệu trân quý, cũng được đông đảo tu sĩ nhiệt liệt tham gia, nhanh chóng mua lấy. Nhưng sau khi đã có hơn 20 vật phẩm các loại đem ra đấu giá, Hàng Lộc vẫn còn chưa thấy xuất ra, trần kỳ cùng trần bàn. Điều này làm cho hắn có chút trở nên không kiên nhẫn. Hàng Lộc không nhìn được thầm nghĩ, nếu lần đấu giá này, thật sự không xuất hiện đồ vật loại này, hắn thật sự phải đi tinh trần cát thêm một lần cho dù là pháp khí bối trận cơ bản nhất, cũng kiếm vài cái mảnh chút. Hàng Lập đang nghỉ ngợi tới đây, thì hắn tự cao gầy phía trước, nói ra tên của một kiện vật phẩm cần bán. Thường cấp pháp khí, một cọc khôi lỗi cơ quan thú, thực lực có thể so sánh với tu tiên giả luyện khí kỳ tầng thứ 9. Hơn nữa, tuyệt đối trung thành, hung dữ không sợ chết. Nếu mua, thì tương đương với dẫn theo bên mình hai tiếp thân hồ vệ. Giá cơ bản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 không biết là lấy nguyên hình của quái thú gì để chế tác đây. Có rất nhiều khách nhân có thể chưa từng nghe qua, hoặc rất ít khi nghe qua khôi lỗi cơ quan thuật chứ. Đây là một loại đạo pháp luyện chế pháp khí, cùng với pháp khí hoàn toàn bất đồng. Mặc dù chúng ta nơi này có ít người biết, nhưng tại vùng đất cực Tây lưu hành cực kỳ rộng rãi, thậm chí còn có một tôn phái, gọi là Thiên Trúc Giáo, đặc biệt lấy cái này để khai môn lập phái, Đã đem đạo thuật này phát huy tới cực điểm, nghe nói khôi lỗi cơ quan nhân cao nhất có thể gành đùa cao thấp cùng với các tu sĩ trúc cơ kỳ hậu kỳ. Mặt khác, đem khôi lỗi cơ quan thú này bình phẩm là thường dài pháp khí, chỉ là hành vi của riêng bổn điếm. Thực tế, dựa theo sự phân cấp chính thức của cơ quan thuật, hẳn phải xưng hô là khôi lỗi thú cấp 2 mới đúng. Nàng tử này thấy tu sĩ phía dưới tự hồ đối với khôi lỗi cơ quan thú này không cảm thấy hứng thú.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 Một trăm linh thạch. Một thanh âm ở trong góc vang lên. Thật sự có người muốn mua đồ mật để chơi đùa này. Nhất thời ánh mắt bọn tu sĩ hướng tới góc kia nhìn lại. Bất quá người này không phải là hàng lập mà là một người bịt mặt ngồi ở góc bên kia dùng một cái bao vải màu xám lớn trùng cả đầu là một quái nhân cực kỳ buồn cười. Một trăm năm mươi khối linh thạch. Trong lúc tu sĩ khác nghĩ rằng quái nhân kia là tên phá của Một thanh âm là lạ, phát âm cực kỳ cứng nhắc, kêu giá vang lên bên trong đại sảnh. Tu sĩ bên trong sảnh đều kinh ngạc, không nhìn được là nhìn về phía người mới ra giá. Một người đầu đội mũ màu xanh biếc, vóc người khôi ngô, hai tay khoanh lại, ngồi ở dãy ghế cuối cùng. Thanh âm mới ra giá, chính là xuất phát từ miệng của người này. Lúc đông đảo tu sĩ nhìn về phía người này thì ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng không nhìn lại chút khách khí không toát ra bộ dáng có chút bất an nào. 200 linh thạch Quả nhân mang theo bao trùm đầu, từ hồi như bị tình thế bắt buộc, lập tức lại lần được quát giá. À, xuất 300 khối. Người khôi ngô đồng dạng, cũng không nhường một bước. 400, 600 khối. Trong nháy mắt, hai người này ta một câu, người một câu, đem giá của khôi lội thú này, nâng lên đến mức khó có thể tin. Lúc này, cho dù đông đảo tu sĩ bên trong sảnh, có ngu dốt, cũng nghe ra chỗ không đúng. Chẳng lẽ khôi lỗi thú này có ẩn tàng gì bí mật trên người? Lúc này trong lòng tất cả các tu sĩ cũng không khỏi dâng lên một ý niệm trong đầu như vậy. Tu sĩ trong cả đài sảnh sau khi nhìn nhau vài lần, tim cũng đập thành thịt nhảy dần lên. Thậm chí, có vài tên tài lực hùng hậu và mấy người nôn nóng liền trực tiếp gia nhập cuộc cạnh tranh. Tuy nhiên, cũng có một ít tu sĩ lão thành âm thiệt có đầu Nhưng còn chút hoài nghi Hai người lạ này là do bí điếm an bài phái ra sao Chẳng lẽ là cô ý đem vật không đáng tiền này Để nâng lên giá trên trời Để cho bọn họ trở thành tên xuẩn ngốc Có không ít tu sĩ ôm ý nghĩ này Hàng Lập chính là một trong những người Có thái độ hoài nghi này Cho nên hắn vẫn lạnh lùng Bộ dáng không có một ti đồng tâm À xuất 900 linh thạch Thêm đồ vật này Quả nhân mắt người khôi ngô Mắt thấy tu sĩ tham dự đấu giá càng ngày càng nhiều, trong lòng quấn lên, dĩ nhiên từ trong túi trữ vật, lôi ra một kiện đồ vật, sau đó hắn bước vài bước lớn đi tới trước người năng tự cao gầy, hướng trước bàn phóng tới, tiếp theo dùng khẩu khí cương ngành nói. Đồ vật này trị giá cũng mấy ngàn linh thạch, thừa sức hoán đổi lấy khôi lội thứ này, màu đèn chúng nó giao cho ta đi. chương 225 Thiết tinh Linh Dược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 nhưng là bây giờ trước tiên là ngài nên ngồi lại vị trí ban đầu mới đúng nếu không bổn đến cho rằng các hạ có chủ tâm làm loạn sẽ không khách khí đâu tên khôi ngô vừa nghe nam tự cao gầy uy hiếp như vậy đầu tiên là giận dữ hắn là người có thân phận gì chứ tại tôn phái của mình chính là một nhân vật nhất hô vàng ứng lúc nào chịu được sự uất ức này lúc này song quyền bóp chặt tựa như muốn phát tác nhưng khi người này đã mắc qua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 H. y Nhân ở giữa đứng lên, lớn tiếng tuyên bố, một khối thiết tinh thường phẩm, giá trị 2.000 linh thạch. Sau đó, người này một chữ, cũng không nói thêm, ngồi trở về. Thiết tinh. Tu sĩ nghe hai chữ như vậy, trong lòng tất cả đều không khỏi cả kinh. Những người lúc đầu còn muốn ra giá, lập tức âm miệng không nói gì. Mỗi người đều kinh ngạc thầu nghĩ, vị này chẳng lẽ là cao nhân kết đan kỳ, nếu không từ đâu mà có thiết tinh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 Bởi vậy giá bán của bọn chúng càng thêm tăng vọt. Mà hắn tự khôi ngô vừa rồi, chẳng lẽ chính là tu sĩ kết đan kỳ, cố ý áp chế hơi thở, giả mạo cảnh giới chút cơ kỳ. Phải biết rằng tu sĩ cấp thấp cũng không nhìn ra sâu cạn của tu sĩ kết đan kỳ. trong tầng của tất cả các tu sĩ sinh ra kiên kỳ, nghi thần nghi quỷ. Năm tự cao gầy như ý tứ ngầm của ba vị ở phía sau, rút cuộc mở miệng hô thêm lần nữa. Bây giờ... Còn có ai xuất ra hơn 2.900 thạch? Nếu không, vậy đôi khôi lỗi thú này sẽ thuộc sở hữu của vị huynh đài này. Nam tử cao gầy từ hồ còn muốn đem giá tiền nâng lên một chút, cho nên cô ý nói chầm chầm những lời này, rõ ràng là đang trì hoãn một chút thời gian. Nhưng là tu sĩ trong đài sản, ai còn dám tùy tiện kêu giá? Những người này nếu có thể tham gia lần đấu giá này, đương nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường.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 Mà việc quá nhân ngay từ đầu đã đối lập, lúc này đồng dạng ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Không biết là bị khối thiết tinh này hù dọa hay là vẫn còn ngờ ngùng, các bạn không thể đưa ra nhiều linh thạch như vậy. Lúc hàng lập nghe được thiết tinh, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bị sư phó không đáng tiền của hắn, chính là đánh cuộc đưa cho bị khung lão quái nọ hai khối thiết tinh. Lúc ấy nhìn xem bộ dáng với vẻ mặt buồn bực của lão sẽ biết vật phẩm ấy trần quý tới cực điểm. cứ như vậy, đôi khôi lội thú này không hề bị tranh chất, đã rơi vào tay gã khôi ngô. Khi tiếp nhận lấy khôi lội thú, hắn kích động, hai tay có chút run rẫy. Nhưng như vậy là làm đám tu sĩ ở đây vô cùng nóng lòng muốn có. đa bộ phận người trong bọn họ đều hẳn không thể nắm lấy đồ chơi này, cẩn thận nghiên cứu kỹ một chút ảo diệu ở trong đó. Nam tử khôi ngô, đầu đội đấu bồng, sau khi nhận lấy khôi lợi thú, liền lập tức rời khỏi chỗ ngồi, hướng cửa đá đi tới. Nhưng là đi tới trước cửa thì phát hiện cửa đá đã đóng. Hắn dùng sức đẩy hai cái, cửa đá vẫn không nhúc nhích. Đây là có ý tứ gì? Đẳng lẽ mua được rồi, còn không cho người ta đi sao? Thanh âm nam tử trầm xuống, âm điệu lúc đầu có chút quái gì, càng nghe, càng cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên là không phải, chỉ cần giao dịch chấm dứt, chúng ta lập tức mở đài môn, để cho các hạ ra ngoài, nhưng là bây giờ lại không được. Lúc này nói chuyện không phải là nam tự cao gầy chủ trì giao dịch, mà là H. y Nhân, nói năng bé nhọn ở phía bên tay trái. cái gì? Sao có đạo lý như vậy? Ta lập tức phải rời khỏi nơi này. Nam tự trở nên nổi giận, thành ông cũng lớn hơn vài phần. Thật đáng tiếc. Đây là quy cụ của bổn điếm, vì muốn phòng ngừa phát sinh không hay, ngoài ý muốn, phải chấp nhận điều kiện đặt ra thôi. Các hạ ngay cả thời gian cũng không thể đợi được sao. Tầm thành thay thế của hát y nhân bên tay phải vang lên, âm trầm nói. <cười> Ta đương nhiên có thể chờ đợi, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao chứ? Ta chính đang muốn nhìn một chút, phía sau còn có thể có đồ vật gì tốt xuất hiện. Nam tử này không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên thái độ biến đổi ngần ngang đi trở về. Điều này làm cho những người khác cảm thấy ngoài ý muốn, không biết vị này có chủ ý gì, chẳng lẽ không biết rằng ở chỗ này nghĩ ngơ một khác, hắn lại càng nguy hiểm hay sao chứ? Lúc này, phần lớn tu sĩ ở đây cũng nhìn ra người này đích thực là cảnh giới chút cơ kỳ, nếu không người kia còn có thể an phận như vậy. Nhưng là người của bí đếm từ hồ ngay từ đầu đã biết hư thực của hắn tự khôi ngô, cũng không có ý tứ nhường bộ chút nào. Nếu gã khôi ngô này không có đi, cuộc đấu giá bên trong sảnh sẽ tiếp tục bắt đầu. Nhưng tâm tư đại đa số người đều không thể trở lại cuộc đấu giá. Liên tiếp xuất hiện, hai kiện vật phẩm cũng không có người nào hô giá. Cuộc diện lạnh là lẽo làm cho hán tự cao gầy nọ trở nên rất xấu hổ. Tuy nhiên, trường đấu giá cũng đến lúc cuối giờ. Đồ vật chân chính tốt rút cuộc cũng bắt đầu lộ diện. Linh dược đỉnh cấp, một ngốc hoàng tên chi, ngàn năm không cần lời thừa khác. tại Hà không nói, chưa bị cũng rõ ràng về giá trị của dược thảo này hơn ta. Nam tử cao gầy vừa mới nói xong như vậy, một cái hộp ngọc màu xanh biếc xuất hiện trong tay. Sau đó hắn ngần ngang liếc mắt xem xét các tu sĩ, thấy mọi người chú ý, bị hấp dẫn bởi thảo dược ngàn năm trong miệng hắn, mới âm thầm trộn vui nói: gốc linh dược ngàn năm này chính là gần trăm năm qua mới có vài lần hiện thế.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 Được nhiên gấp đôi, làm cho nhiều người muốn hô giá sau đó tức giận trong lòng, bắn to không thôi. Nhưng sau, vẫn còn có người tiếp tục nâng cao giá. Một ngàn hai trăm khối lên thạch. Một ngàn... một người tiếp theo, một người hô giá. Trong chớp mắt, đột phá đến hai ngàn, mà hàng lập lại kinh ngạc nhìn dược thảo ngàn năm trên bàn xuất thần một trận. Khi hắn được nghe dược thảo ngàn năm thì vẫn không thèm để ý, chỉ nghĩ rằng ở địa phương khác, cũng phát hiện ra dược tài ngàn năm, nhưng khi nam tử cao gầy đem ra hoàng tinh chi ngàn năm sáng người ở trong hộp, hằng lập lập tức khẳng định rằng linh dược định cấp này chính là một trong hai gốc cây lúc đầu bán cho vạn bảo lâu, bởi vì linh thảo này dù sao cũng là do hắn nuôi dưỡng ra, hắn có thể nào nhận lần đây chứ? Tuy nhiên để linh dược đã ở trong tay vạn bảo lâu, vậy đối phương xử lý như thế nào, hằng lập cũng sẽ không nhàn rỗi quan tâm tới. Cho nên sau một hồi thoáng ngỡ người, Hàng Lập liền phục hồi lại tinh thần, vẫn bình tĩnh, nhìn đông đạo tu sĩ tranh đoạt. Nghe thành ông của các tu sĩ dồn dọc cạnh tranh, trong lòng Hàng Lập có chút từ đắc. Dù sao cái này xuất phát từ trong tay mình, có thể làm cho người khác khẩn trương như vậy, điều này cũng là một loài kiêu ngạo chứ. Chương 226 Điên đảo, ngủ hành trần Tròn chốc lát dẫn lên thạch trên người tu sĩ đã không đủ dùng lần lượt bắt đầu cầm lên những vật trân quý cái sau so với cái trước càng đắt tiền hơn quý hiếm hơn khiến cho hàng lập nhìn lóa cả mắt ta dùng khí cụ của điên đạo ngũ hành trận cấm pháp để đuổi lấy lên thảo này không biết là ai nóng lòng bất ngờ lên tiếng khiến cho trong chốc lát những người khác đang ồn ào nháo nhào cũng yên lặng đi duyên cơ ở đây không phải là do thanh âm của người này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 ỉm hộ sơn môn để mê hoặc vây khốn dịch nhân, có lẽ là một điểm cũng không hề thua kém những hộ phái đại trận của các đại môn phái khác. Nếu như gia tộc hay môn phái của mình có được kỳ trận bảo vệ như vậy, đó không phải là rất đảm bảo sao. Bất quá theo lý lẽ mà nói, công pháp lợi hại như vậy, cần có một trận pháp đại sư tinh thông trận này ở một nơi nào đó lao tâm khổ tứ khoảng một năm và tốn nhiều nhân lực, vật lực thì mới bố trí xong.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 phải thuộc về người này. Những tu sĩ khác nghe xong, toàn bộ đều lắng nghe đợi câu trả lời của thanh niên. Có thì cũng có, bất quá hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn thành công, chỉ có thể phát huy được một phần 10 uy lực của trận pháp. Bất quá nếu như đồng ý cho tại hạ dường thảo này, tại hạ có thể cam kết nội trong vài năm, chắc chắn sẽ tăng cường uy lực của bộ khí cụ bố trận lên gấp mấy lần. Tối thiểu có thể đạt đến một nửa uy lực phải có.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 Tần pháp sư của tu tiên giới, thậm chí so với luyện đan sư và luyện khí sư còn hiếm hoi hơn nhiều, bởi vì ngày nào quyết định muốn nghiên cứu sâu hơn, kỹ thuật cũng tương đương với việc bỏ đi khả năng tu thành đại đạo. Xét cho cùng, tinh lực của con người có hạn, không thể trong một thời gian có hạn đồng thời kim cố vừa tu luyện vừa nghiên cứu trận pháp cao thâm. Vì lý do này, cũng có người có chú ý là đời sau khi giao dịch hội kết thúc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 Nhưng nam tự chủ trì đấu giá, quay đầu, không thèm để ý tới hắn, làm cho thanh niên này thở dà một hơi, chỉ còn bất lực ngồi trở lại vị trí. Hàng Lập nhìn thấy màn kịch trước mắt, bỗng nhíu chặt lại. Sau khi cẩn thận, nhìn thanh niên này một hồi, đem ngoại hình và cách ăn mặc nhớ kỹ trong lòng. Mà vào lúc này, thiên niên Dược Thảo đã rơi vào tay một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, đa giá 2.000 linh thạch, cộng với một viên huyễn Nguyệt Thạch bởi cách này buổi đấu giá ở mật đế kết thúc tại đây thời gian sau đó chính là thời khắc các tu sĩ tự do giao dịch nếu như cảm thấy không có gì có thể giao dịch hoán đổi đương nhiên sẽ đi ra từ thành môn mới vừa mở cửa mà rời khỏi nơi đây các người cao to khôi vũ đã dùng thiết tin để đổi lấy khôi lội thú không lập tức vội vàng đi khỏi vẫn ngồi nán lại trên ghế giống như cũng muốn tham gia giao dịch tự do vậy ngược lại quá nhân quấn khăn trùm đầu thì vừa thấy thạch môn mở, đã lập tức vội vàng đi ra, khiến cho vài người bàn quan, hữu tâm nghi hoặc, không thể giải thích được. Hàng Lộc không phí công nghĩ ngờ những chuyện này. Chuyện của thân, hắn còn không lo xong. Hắn muốn dĩ định là vừa tới giờ thì sẽ lập tức kiếm thanh niên vừa thấp vừa thô đó, xem đối phương có thể bối trận cho hắn hay không. Tuy cấm pháp khí cụ của điên đảo Ngũ Hành Sơn, như vẫn thường gọi chỉ có một phần mười công hiệu của nguyên pháp trận,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 Hằng Lập trong lòng đại hỷ, bước vài bước đi tới, sau đó hắn giọng một cái, muốn mở miệng nói, nhưng mà chưa đợi hắn mở miệng, thành niên vừa thấp vừa thô, sau khi hờ hững nhìn hắn một cái, liền ủ đủ nói. Nếu như không có thiền niên linh dược, thì không cần làm phiền ta. Trận pháp lưng sư sau lưng ta, chính là cần linh dược cứu mạng. Hiện giờ không có khả năng thiết kế đại trận cho các người. Hằng Lập nghe những lời này, cực kỳ kinh ngạc nhưng tức thời cười nhẹ một tiếng. Nếu như ta có thiên niên lên dược, nhưng lại không phải là tìm trần pháp sư bổ trần thì sao? hắn cười hì hì, đùa giỡn với thanh niên này. Thanh niên này dáng vẻ chỉ là luyện khí cấp 10 trở lại, hàng lộc không cần phải e sợ đối phương, vì vậy mới tùy ý nói như vậy. Tiền bối có lên dược. Thanh niên này lập tức tinh thần chấn động, đồng thời trên mặt lộ vẻ vui mừng, ngước nhìn hàng lộc.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 Vẻ mặt tràn trề hy vọng Không sai Trong đây chính là thiên niên thảo dược Nhưng trước khi mở hộp để cho các hạ kiểm tra Có hay không nên nói rõ Tôn giá sẽ dùng bậc gì Để trao đổi lên dược này Hàng Lập lạnh lẽo nói Bởi vì đối phương có việc cần cầu khẩn mình Đương nhiên là muốn đối phương ra nhiều máu một lần Bối trận pháp khí Khó gặp được như vậy Hàng Lập còn muốn làm thêm vài bộ Để cầm tay, giữ lại để dành. Tiền bối muốn những gì Vạn bối trên người, trừ bộ pháp khí kia ra, thật sự không có gì có thể đem ra bán. Thành niên nghe Hàng Lập nói xong, hơi bối rối, có chút xấu hổ nói ra. Ngươi cảm thấy dùng một bộ bố trận pháp khí tàn khuyết, thì có thể đổi được thiên niên linh dược sao? Hàng Lập nghe đối phương nói, lại không lộ ra, vẻ thất vọng, lời nói vẫn bình thường như trước. Cái này... Chương 227, Gách Giao Chi Tâm không biết tiền bối đối với luyện khí có cảm thấy hứng thú hay không? thành niên vừa thấp vừa thô, do dù hồi lâu mới nói ra câu này, khiến cho hàng lập hết sức kinh ngạc. là ý gì? hàng lập hơi nghi hoặc. để nào ngươi muốn truyền thụ cho ta luyện khí thuật? hàng lập buộc miệng nói. tiền bối đoán đúng rồi. cái duy nhất mà tại hạ có thể đem đa bán chỉ có luyện khí chi thuật trên người. thành niên buồn bã nói. hàng lập ngay xong không biết nói gì.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 Càng không thể nói lời nào. Thành niên thấy hàng lập nghe những kiến nghị của mình xong. Một mực, mực im lặng không nói gì. dáng vệ từ hồ như không nguyện ý. Thì hắn không khỏi khẩn trương. Cũng không thể che giấu được thân phận gấp gáp nói ra sự thật. Gia tổ lúc trước là luyện khí trưởng lão của thần binh môn. Luyện khí chi thuật sớm đã đạt lên đến cực điểm. Luyện khí thuật của tài hạ chính là do gia tổ tự tay truyền dạy mà ra. Và mỗi hôm nay đem những điều hiểu được về luyện khí giao cho các hạ. Kỳ thật đã vi phạm tổ huấn, bởi vì tiền bối từ đó thu được bao nhiêu lợi ích, hoàn toàn phải xem tạo hóa của bản thân tiền bối. Nhưng ta có thể đảm bảo, tuyệt đối đều là bí mật của tu tiên giới trước giờ, không hề truyền ra ngoài. Hàng lập nghe thấy thành niên là hậu nhân của liền khí trưởng lão của thần binh môn, cuối cùng cũng đã đồng dung. Thần binh môn này không phải chính là một trong nguyên vụ quốc tam đại chánh phái, ngang hàng với thiên tinh tông và bạn Diệu quan ư Luyện khí thuật của môn phái này cũng là trận pháp của thiên tinh thông và phù đạo của vàng diệu quan tại tu tiên giới của mấy quốc gia lân cận, quả thật rất là nổi tiếng. Như vậy xem ra, những điều hiểu được về luyện khí của đối phương chắc chắn không phải thông thường. Tuy bản thân 10 phần thì có 8-9 phần không muốn học, nhưng mà giữ lại trong tay cũng là một tấm trù mã. Nó không chừng đến lúc nào đó lại có việc dùng. Hàng Lập trong lòng nắm chắc chủ ý bất quá hắn vẫn mở miệng hỏi một câu bố trận pháp khí của điện đạo ngũ hành trận này của ngươi thật là vẫn có thể cải tiến tiếp không khẳng định là có thể vì bằng hữu đó của ta đối với trận pháp chi đạo sớm đã xuất thần nhập hóa còn thêm luyện khí thuật của tài hà cải tiến bộ bố trận pháp khí này sẽ không có vấn đề gì thành niên thấy hàng lập hỏi như vậy biết là đối phương mười phần đã có tám chín phần là đồng ý rồi Bèn lập tức vui mừng, vỗ ngực đảm bảo nói. Hàng lập gật gật đầu không nói gì thêm, nhưng lại mở nắp hộp trên tay. Lập tức một dược hương đầy linh khí đã tràn ngập trong cách âm trạo. Thành niên hít nhẹ vài hơi. Sau khi hai mắt nhìn kỹ mấy lượt xong, bề mặt vui mừng lộ rõ trong mắt. Liên tục gật đầu, biểu thị rất là vừa lòng. Hàng lập thấy vậy bèn cười nhẹ, duỗi tay đem một cái hộp đưa ra. Thành niên vừa thấy, bởi vàng hớn hở giơ tay ra tiếp nhận. Nhưng lúc hắn nắm được một góc hộp muốn kéo về Thì cái hộp đầy lên nhược Là giống như đã mọc rễ Trên bàn tay của Hàng Lộc Không động đầy một tí xíu nào Khiến cho thanh niên không khỏi ngỡ ngơ Trong mắt lồi ra vẻ kinh ngạc Hàng Lộc thấy đối phương ngẩn đầu Ngước nhìn hắn như không biết Đã sai chuyện gì Không thể không thở dài Xem ra cái này có lẽ thật sự là Vị thế gia đại thiếu chưa hề trải qua mưa gió Mình đã án thị rõ ràng như vậy mà hắn vẫn không hiểu sao. Không còn cách nào khác, hàng lập chỉ có nước nhẹ nhàng mở miệng, nói thẳng cho đối phương. Người cũng có nên đem bộ pháp khí và những điều hiểu biết về luyện khí kia ra. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, làm như vậy không phải mới là tương đối thích đáng hay sao? Ôi, tiền bối nói, vạn bối trong lúc nóng vội, lại quên mất. Thành niên vừa thấp vừa thô lúc này, mới giật mình nhận ra, mặt đỏ gay buông cái hộp khỏi tay, chân tay luống cuốn từ trong bao chữ vật trong ngực lôi ra một đống đồ vật. Đây có 18 miếng trần bàn và 36 cây trần kỳ, là một bộ hoàn chỉnh của các bố trần pháp khí của điên đảo ngũ hành trần. Chỉ cần chiếu theo phương pháp nói trong ngọc giảng này, đem chúng bố trí không sai sót một chút nào, thì có thể lập tức khiến đại trần phát sinh hiệu lực. Quyển văn tiêu tông thuật này chính là những điều hiểu được về luyện khí của tại hạ hai mươi mấy năm nay. Hy vọng tiền bối sau khi xem rồi, cố gắng hết sức đừng để lưu truyền ra ngoài, để tránh bị người của thần binh môn tìm tới cửa, vì rất nhiều phương pháp luyện khí trong tay đều là bí mật trong môn phái của thần binh môn. Thành niên rất tỉ mị giảng giải lại còn thật lòng nhắc nhở hàng lập. Hàng lập nghe những lời này, sinh ra nhiều hảo cảm đối với thanh niên, một ý nghĩ khác trong đầu đột nhiên trỗi dậy. Sau khi do dự một lát, hàng lập bồi vàng đem hộp trong tay, dưới vào trong lòng đối phương. Rồi nhận lấy mới đồ vật từ trên tay đối phương. Cự động đột ngột không bình thường này của Hàng Lập, ngược lại khiến cho thanh niên vừa thấp vừa thô kia ngờ ngát một lúc, không biết là sai ở đâu. Vân tiêu âm thuật. Vân tiêu là tên của ngươi. Các hạ họ gì? Hàng Lập thay đổi với mặt lạnh nhạt lúc đầu, sau khi nhận được những đồ vật, đối với thanh niên đó, sắc mặt vui vẻ thân thiện hẳn. Tại hạ họ tề, tề vân tiêu, Tiền bối vẫn có gì muốn dạy bảo sao? Thành niên trụ trừ một lát mới mở miệng nói, nhưng không biết Hàng Lộc có dùng ý gì. Không có gì, kỳ thật là muốn nhắc nhở ngươi. Quyển ghi chép kiến thức này của ngươi, tuy là ta đã thu nhận rồi, nhưng ta sẽ dùng phong ấn thuật đem khóa lại. Trong vòng 5 năm sẽ không động tới nó. Để như trong vòng 5 năm này, ngươi thật sự có thể giúp ta cải tiến bộ pháp khí, ta sẽ trả lại quyển sách nguyên vẹn, không xem lén một trang, ngươi thấy thế nào. Thật sao? Vậy vạn bối xin đa tạ? Thật sự cảm kích không thôi? Vì cải tiến pháp khí của điên đạo ngũ hành trận, tiền bối cứ an tâm. Dù cho bạn hữu của vạn bối không cải tiến thành công, Tài Hạ cũng sẽ khuyên hắn bố trí một đại trận chân chính tại chỗ cho tiền bối. Thành niên vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, cực kỳ vui mừng bởi bạn đảm bảo nói. Hàng Lập thấy vậy khẽ cười, cầm quyển vân tiêu tâm đắc, đặt giữa hai lòng bàn tay. Chỉ thấy theo tiếng chú ngữ trầm trầm từ miệng của hàng lộc giữa hai lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một chuỗi phù văn màu bạc. Sau khi xoay vòng trên bàn tay một hồi rồi xuyên nhập vào trong sách, biến mất không thấy. Mà cũng cùng lúc này, quyển vân tiêu tâm đắc, ngân quang lóe sáng, phát ra ngân quang nhàn nhạt, khiến cho cả quyển sách đột nhiên hóa thành bạc cứng, không có cách nào lật mở ra được một chút xíu nào. Tốt rồi phong ấn hoàn thành, bây giờ đem linh lực của ngươi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 Có thể còn mạnh hơn nhiều so với một quyển sách chết. Nếu như có thể lôi kéo tạo mối quan hệ, chắc hẳn sẽ giúp ích cho quá trình tu tiên từ nay về sau của hắn. Hàng Lập rốt cuộc cũng đã trở về đến cửa hiệu đã nhận mối làm ăn của hắn. Lão giả tóc bạc đang sốt ruột đợi hắn quay lại. Đến lúc thấy Hàng lộc, quả nhiên không nuốt lời và đã xuất hiện trở lại. Vì chủ tiền này liền tươi cười hấn hở đối với gã đại hán đen thui đó, chốc lát lại mời trà. Mười trái cơ quý, lại còn đích thân, cùng hàng lập ngồi trước bàn, hề mở miệng ra là cơ tiền bối không ngừng, đến nỗi da mặt dài như hàng lập mà nghe cũng phải hơi nóng mặt. Tiếp theo đó, hàng lập trước mặt lão già này, trước tiên lấy ra vỏ cứng của ngô công, khiến cho lão già này biến sắc, lập tức cầm một miếng nhỏ trên, cẩn thận vút ve nhận dạng Vỏ ngoài của yêu thú, loại độc trùng thường cấp bậc một này, đích thị là tài liệu luyện khí rất là tốt.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 Lúc trước, khi chưa được chế luyện qua, đã có thể ngành tiếp một kích của đỉnh giai pháp khí mà không có trở ngại gì lớn. Nếu luyện chế thành công xong, dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng vươn đến đỉnh cấp pháp khí. Lão nhân tóc bạc, càng nhìn càng cao hứng, khoai chí cầm mấy miếng vỏ muốn đi, nhưng đã bị hàng lập chặn lại. Ông chủ tiệm, đừng gấp gấp quá, vẫn còn vài tài liệu chưa lấy ra. Hàng lập thấy lão già này có vẻ nóng nảy như vậy, không thể không giữ mày. Hơi hoài nghi có phải mình đã tìm nhầm luyện khí sư hay không?